Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hắn thở dài nhẹ nhõm thả lỏng cơ thể đang cương cứng nãy giờ hắn cúi đầu khuôn mặt vùi sâu trong mái tóc dài của cô Xin lỗi Cô hé miệng cười trộm thở vào nhẹ nhõm con người danh mãnh chuyển động Anh không hỏi em về chuyện mấy tờ báo lá cải đó sao Hôm ấy anh về đến nhà mới nghĩ ra có lần thu hồng đến gặp anh ở công ty có nói anh đừng nên đắc ý lâu bởi cô ta có cách Để làm cho ta mất mặt. Anh nghĩ cô ta đã sớm sắp đặt mọi chuyện rồi. Chỉ là thật đáng tiếc. Chính mình biết vậy nhưng vẫn mắc câu. Tuy rằng đã sớm tỉnh ra. Cô ta đến tìm anh. Cô xoay người nhìn hắn. Ừ. Cảnh Lan Nhiên đem chuyện ngày đó thuật lại một lần. Cô ạ đó thật sự lạ. Là... Thì ra ạ đã có ý đồ muốn cướp cảnh Lan Nhiên từ lâu. Chỉ là chọc phải cái đinh. Vì vậy thay đổi kế hoạch. Đi dùng cách này muốn chia rẽ bọn họ Ngày hôm qua cô xem mấy tấm hình Chụp tại căn hộ của Thu Hồng Cũng thu được những lời bọn họ nói với nhau Hơn nữa bằng chứng về vụ tai tiếng của họ Ở nước ngoài cô cũng tìm ra được Chỉ cần cô muốn là có thể phản kích Vạch trần bộ mặt thật của họ Minh Phi Nếu em không muốn đi Nhật Bản Vậy ngày mai chúng ta cùng nhau đối mặt truyền thông đi Cái gì? Sau khi nàng bạch tuyết gặp được hoàng tử Không phải sẽ kết hôn với hắn, sống hạnh phúc đến khi đầu bạc răng long sao? Cô choáng váng một giây, sau đó bật cười. Cảnh Lan Hiên tiên sinh, tôi bỗng nhiên phát hiện, ngài rất thích chuyện cổ tích. Thực sự không ngờ quý ông đầu gỗ này lại là kẻ dùng bái chuyện cổ tích. Nhưng nghe hắn nói xong, cô thật sự rất cảm động. Bất kể là mặc cảm ngày xưa của cô, hay chuyện đối mặt báo giới hiện tại, tất cả đều nhờ có hắn làm chỗ dựa cho cô. Nhưng mà... Hiện tại cô không muốn một mình đào tẩu Để lại hắn một mình trông đỡ mọi chuyện Cô không phải là kẻ nhu nhược Lại càng không phải loại người Có phúc cùng hưởng Có họa thì chia như vậy Sự thực nếu hôm nay cảnh Lan Nhiên không xuất hiện Cô cũng tự mình xử lý tốt mọi chuyện Sau đó sẽ đi tìm hắn Mà hiện tại Hai người đã hòa giải Cô nghĩ Trước mặt hắn cũng không nên quá cứng rắn Thỉnh thoảng giả làm một cô nàng yếu đuối cũng được Cô cũng muốn cho hắn biết Cô cần hắn ở phía sau nâng đỡ cô Chuyện thu hồng Cô dự định sẽ gửi một bạn ghi âm Cùng chứng cứ đến cho cô ta Để cô ta tự mình suy nghĩ nặng nhẹ Làm việc cũng nên để một con đường lui Không nên dồn đối phương vào đường cùng Chúng ta chỉ là tuyên bố Chuyện kết hôn mà thôi Nếu em không muốn vào lễ đường quá nhanh Thì cũng chẳng sao Từ từ sẽ đến thôi Thì ra anh không vội sao Vội thì có tác dụng sao Anh không gấp rút Làm sao biết được không có ích Được, anh thực sự rất vội Thật không? Thật, trong lúc chờ đáp án Tim hắn đã muốn nhảy ra ngoài rồi Liên minh phi đưa tay chỉ sang một hướng khác Nếu vội như thế thì không cần phải dừng lại Về kép xe ở kia, mời vào Lại bị cô đùa giỡn Nhìn cô cười đến lan lộn Cảnh Lan Hiên cũng đành chịu khổ nén nhịt mà ôm cô vào lòng Chiều đủ anh thú vị đến thế sao? Rất thú vị Hắn bất đắc dĩ thở dài Thực sự hết cách với cô Minh Phi, lấy anh đi Lý Minh Phi ôm lấy hắn Khuôn mặt nhỏ trôn sâu trong lòng hắn Hít sâu vào hương vị sạch sẽ của hắn Bắt nạt anh là độc quyền của em Nếu như lấy anh mà có thể làm vậy cả đời Vậy em đồng ý Cô lại ngẩng đầu Lè lưỡi cười nghịch ngợm Cạnh Lan Hiên, em yêu anh Hắn hôn cô Anh cũng yêu em Từ rất lâu rồi đã yêu em Tuy không nói thêm lời nào, nhưng cả hai đều hiểu được tình cảm đã lưu luyến vĩnh viễn không rời. Sau khi tin về hôn lễ giữa hai người được công bố, đám săn tin tức tuy vẫn không từ bỏ chuyện những tấm hình kia. Nhưng bởi vì hai người công khai thông báo với truyền thông, hơn nữa về sau cũng không có thêm một sự kiện tương tự xảy ra. Thế nên Phong Ba dần dần ngưng lại, vài ngày sau không còn ai nhắc đến nữa. 4 giờ sáng, đáng lúc ngủ say, Li Minh Phi bị tiếng trung điện thoại đánh thức. Cô mơ mơ màng màng tiếp chuyện Alo Là tiếng ai đó đang khóc Cơn ngái ngủ phút chốc bị đánh bay Cô đã tỉnh hẳn Ê cô là ai Là tập đoàn lừa đảo sao Tôi là Thu Hồng Chí Dương hắn, hắn sắp chết hắn sắp chết Mấy câu nói không đầu không đuôi này Thật sự rất đáng sợ Lì Minh Phi bị Thu Hồng dọa cho sợ ngây người Cô nói từ từ thôi Rốt cuộc là có chuyện gì cô ả sẽ không lừa cô lần nữa chứ? Chỉ dương hắn phải quay cảnh chiếc xe bốc cháy, tình huống rất nghiêm trọng. Tôi tôi sợ rất sợ ở đây tôi chẳng quen biết ai cả. Thu nghe truyện hot nhất tại đọc truyện